Các bạn thính giả yêu quý, trong 60 phút đồng hồ tới các bạn chưa có đi đâu nhá, vì rất có thể ngày hôm nay bức thư mà bạn viết với rất nhiều tâm huyết lại được đọc lên trong Quick and Snow Show thì sao? Thậm chí thở thì cũng phải nhẹ thôi, vì mỗi bức thư đều chứa đựng một linh hồn rất mỏng manh và dễ tan biến. Trời ơi, Snow định dọa ma các f a n đấy à? Chưa dọa được ai, à? chính Snow đã sợ x a n h mắt mèo rồi định chạy hả? Chạy đi, để Quick này lại ông m ì n h thôi, thật là thoải mái và sảng khoái. Quick lạ thật đ ấ y Từng ấy năm ở cạnh Snow, tình cảm lẽ ra là phải lớn lên từng ngày, lẽ ra là phải trở thành một cái gì đó khác hơn, đặc biệt hơn chứ. Quick, thật sự là Snow tin rằng trái tim của Quick được làm bằng một hợp chất không có trong tự nhiên. Snow muốn nói Quick là siêu nhân, đến từ một hành tinh khác, đánh giá gần chính xác rồi đấy. Chính xác thì phải nói Quick là một dị nhân, người chưa hề biết rung động trước những tình cảm thật sự và trong sáng. Tình cảm là điều gì đó lớn lên từng ngày và Quick không nhận ra điều đó đâu. Câu này nghe quen quen. <cười> Quick đọc thư này nha, Lê Thị đ i ề n số điện thoại. 0933737863 ở địa chỉ liên lê gạch dưới ktv n h a o u c o m gửi đạt ở số điện thoại 0974 323 207 1 4 2 g m a i g m a i l c o m Sài Gòn 1 5 giờ h phút ngày m ù tháng t năm h á n g 8 n ă m 2011 sau một cái ôm là cảm giác sững sờ sau một cái ôm là sự ấm áp lạ thường sau một cái ôm là sự c h i n h phục sau một cái ôm tớ mới nhận ra rằng tớ yêu cậu thật rồi cần một vòng tay vì lúc này tôi thấy t r ố n g c h ả i vô cùng cần một vòng tay để biết cậu đang ở bên cạnh tớ cần một ánh mắt nhìn để biết cậu đang quan tâm tớ cần phải nhìn vào mắt cậu để biết trong ánh mắt ấy còn đ ọ n g lại hình ảnh về tớ thế đấy chỉ cần lấy điện thoại và bấm sen để cậu biết tớ đang nhớ cậu chỉ cần chạy xe 1 4 km để vô tình được nhìn thấy cậu và vô tình thấy cả sự trốn tránh trong ánh mắt cậu đã có lúc thấy mình sao mà giống Scarlett O'Hara đến thế. Tình yêu là thứ gì đó được nhen nhóm và lớn dần từng ngày trăm tớ, nhưng mà tớ không nhận ra điều đó. Không thể nhắn tin, không thể nói chuyện, tớ lại viết, viết, viết thật nhiều cho riêng cậu, dù biết cậu chẳng bao giờ đọc. Những ký ức về cậu không nhiều nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tớ, quay vòng vòng trong tâm trí của tớ. Nhưng có một lúc nào đó nó sẽ đứng im ở một nơi sâu thẳm trong lòng, để mỗi lần khi nghe Stand By Me, tớ không còn khắc khoải và nếu gặp lại cậu. tôi sẽ cười thật hạnh phúc gửi cậu h a m à my first arms my first love anh chị thân n g h e quay end snow show từ hồi học năm thứ nhất nhưng bây giờ em mới có dịp gửi email tới chương trình để chia sẻ những cảm xúc của mình và mong anh chị hãy play ca khúc stand by me của j e e r wright cho riêng em thôi ạ vì cậu ấy chỉ thích nhạc chị mà em thì lại không thích sống thật với con người mình vẫn tốt hơn phải không anh chị và bây giờ là ca khúc stand by me với giọng hát của s e n n e r wright Nothing's impossible. Nothing's unreachable. When I am weary, You make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no winter cold. Together, when we're together, will you stay?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 email nhật lệ số điện thoại 0 9 í n 748244 ở nhật lệ gạch dưới tên thật buồn a ò yahoo com vn gửi hùng số điện thoại 0 9 í n tám bảy c h địa chỉ email trời trên tháng 5 gạch dưới 302 thời gian trôi thật nhanh mọi thứ dường như mới đây vậy mà đã kết thúc thật nhanh tại sao nó lại nhớ anh đến vậy mặc dù anh đã rất xa nó rồi nó muốn nhắn tin gọi điện cho anh nhưng nó biết anh sẽ mãi chẳng quan tâm đến nó nữa đâu cũng có đôi khi nó không cần anh phải nói gì chỉ cần anh ở bên nó đi cùng nó và im lặng nó nhớ sao những khi anh ngồi ngắm nó và cách nó ngồi suy tư nhìn xa xăm hay cách nó ngồi nhấm nháp từng giọt cà phê đắng ai đó đã nói cà phê có vị ngọt của hạnh phúc vị đắng khi mất đi tình yêu vị mặn của những giọt nước mắt và cả vị chua của sự lừa dối vậy sao nó lại yêu cái vị đắng ấy yêu thật sự có lẽ vì từ khi nó biết tình yêu là gì và thế nào là nỗi đau khi tình yêu đã mất dù chuyện ấy đã là quá khứ rất lâu bây giờ khi buồn nó thường có một ly cà phê không đường một khoảnh không gian và anh anh thường nói nó rất khó hiểu còn bây giờ nó thấy anh còn khó hiểu hơn anh quay lưng đi không nói gì anh không coi nó là bạn anh không pm mỗi khi nó online không nhắn tin chúc nó một ngày tốt lành không giúp nó chăm sóc mấy con thú nữa nó hỏi anh tại sao anh chỉ bảo lỗi không phải do nó anh cũng không biết phải nói sao cho nó hiểu tại sao hàng ngàn câu hỏi như vậy tràn ngập trong đầu nó để đến, đến khi nó lại cười và tự nhủ anh có lý do riêng của mình nó không có quyền để thắc mắc vì nó và anh là hai cuộc sống hai thế giới nó không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh và tại nó tò mò thôi hùng à hãy nói cho em biết được không vì sao anh thay đổi sao em không được cùng anh đi khắp những con đường của thành phố sao không còn những buổi cà phê đắng em muốn được đi ăn kem bờ hồ muốn được cùng anh đi bộ quanh hồ để chờ đợi ngọn đèn cao áp bật sáng á n h sáng ấy sẽ khiến mọi thứ thật lung linh muốn được nghe anh hát bài em ơi hà nội phố hay chỉ đơn giản là muốn đi cùng anh dưới mưa im lặng chỉ để cảm nhận thấy cuộc sống quá vội vàng muốn sao mình có một khoảng lặng anh thật xa xôi gửi đến anh ca khúc t h Not Goodbye của Laura Pausini.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 đến để được nghe lại những chương trình Quick and s n o w được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 mươi h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 1 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n m y s n hmm? o u người ta bảo cách tốt nhất để quên đi một tình yêu là đến với một tình yêu mới. Người ta thì bảo nhiều cái hay lắm, quyết làm theo đi, nhưng mà cũng hơi khó. Đến với cái mới thì phải quên đi cái cũ, nhưng mà quyết có cái cũ nào đâu mà đòi đổi với thay. cảm cảnh. ơi, cái nhà c ô s n o w này ai mượn cô khóc mướn thế hả? khóc đâu, bán rẻ thì có. tóm lại cô cần gì mà cứ loanh quanh cạnh tôi hả? tóm lại vì tôi quý mến Quyết quá nên tôi thích lanh o quanh cạnh Quyết cơ. mùa mưa bão mới bắt đầu, cơn bão số 3 mà một năm thường phải có chục cơn. s n h đâu nói thế này á, có khi ngày mai lại bão nữa chứ chả chơi. này s n h đâu, hôm nay không đi xem phim, ăn chè, ăn bánh gì đâu nhá, lằng nhằng quá. này, Thế Quyết tưởng gì thế hả? tôi đang cần có Quyết ở bên cạnh để rèn luyện tính kiên nhẫn và lòng vị tha chứ. càng ở gần quick snow này càng trở nên tốt hơn. bởi vì quick thực sự rất đặc biệt đúng không? <cười> không cho snow trả lời q u ế t đọc thư đây. thư của nguyễn thanh huyền số điện thoại 0985623538 ở địa chỉ thanh huyền 0410a.com gửi hồ thái sơn số điện thoại 0943337756 địa chỉ hồ thái sơn 89a.com i l người ta bảo cách nhanh nhất để quên đi một người là tìm người khác thay thế trước đây anh là người thay thế cho người cũ của em em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này nhưng cũng không hẳn là như thế với em anh vẫn là một người rất kỳ lạ rất đặc biệt và khiến em tò mò và có thể nói em thích anh nhưng lúc đó tình cảm với anh chưa đủ lớn để em có thể nhận lời làm bạn gái anh nhưng anh thực sự rất đặc biệt anh làm em thay đổi hoàn toàn tính cách vô tâm của mình nghĩ đến tương lai nhiều hơn điều này chưa có ai làm cho em thay đổi được em cảm ơn về tất cả những gì anh đã làm cho em và không hiểu em đã yêu anh nhiều như thế từ khi nào đến lúc em đã quen với cuộc sống có anh, muốn chia sẻ tất cả với anh, muốn xây dựng ngôi nhà hạnh phúc với anh, muốn cùng anh đi nốt quãng đường còn lại, thì anh lại rời xa em. Em cũng không trách anh đâu. Với những gì đã trải qua, em tin mình sẽ mạnh mẽ, sống tốt hơn. Anh đi rồi, nhưng em không cho ai cơ hội để thay thế anh nữa đâu. Không ai có thể thay thế được anh. Anh hãy hứa với em sẽ sống thật tốt, tìm một người con gái yêu anh thật lòng nhiều hơn tình yêu em đã dành cho anh. Hãy hứa sang đó anh học thật tốt. i ữ g ì n sức khỏe mùa đông không được ăn mặc phong phanh như ở nhà đâu ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa em sẽ vẫn dõi theo con đường anh đi sẽ vẫn là bạn đồng hành của anh vẫn muốn là người bạn để anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống 17 tháng 8 này lại anh ấy bay sang pháp rồi em nhớ anh chị gửi tặng ca khúc right here waiting for you của Richard Marx trước khi anh ấy bay được không ạ đây là bài hát mà anh ấy thích nhất cảm ơn anh chị rất nhiều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 Email của Phan Diệu Thuần, địa chỉ email Biển Pha Lê 8 1 0 1 9 8 6 g m a o o c o m gửi Phan Vũ Phi, địa chỉ Phan Vũ p h i g m a o o c o m Hơn một năm đã trôi qua, tưởng trường hạnh phúc đã mỉm cười vì chúng ta, nhưng không, vì hạnh phúc quá mong manh nên dù em cố gắng đến đâu, em cũng không nắm giữ được. Mình đến và xa nhau thật nhẹ nhàng đúng không anh? Anh à, thăng trầm cuộc sống đời người ai cũng có. anh hãy cố gắng vượt qua anh nhé sau d ô n g bão sẽ là ngày nắng ấm hãy vững tin để bước tiếp con đường phía trước tình yêu của chúng ta có thể giờ chỉ còn là hoài niệm Em sẽ cất giữ tất cả ở một góc nhỏ trong tim và cho riêng em, vì anh đã gặp người con gái anh cần và chọn được hướng đi cho riêng mình. Em tôn trọng sự lựa chọn của anh dù lòng buồn nhiều, nhưng em sẽ chúc phúc cho anh và người ấy. Em cũng sẽ chọn cho mình một hướng đi để không ảnh hưởng đến anh. Vết thương lòng em rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Anh đừng lo nghĩ cho em, hãy dành nhiều yêu thương và tôn trọng cho người phụ nữ đồng hành cùng anh trong cuộc sống nhé. Tình yêu sẽ phai mờ theo năm tháng nếu thiếu sự chăm sóc. Anh hãy sống hạnh phúc. quan tâm chăm sóc và bù đắp cho cô gái anh chọn em phải chấp nhận đi con đường khác con đường không có bóng dáng anh. Xin gửi đến anh ca khúc It's Hard to Say Goodbye với giọng hát của Selin Jung và Paul Anka. <cười> ที่สุดที่ส u ดที่สุดที s สุ s ที t สุดที่สุด e ี่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที e สุดที่สุดที่สุดที่ ถ้า n มเปลี่ยนเรื่องสักนิดแค่เพียงแค่ให้ความรักกับผมถาเพียงพอที่จะทำให้ผมมีควาส f ขถ a าเพีย o พอที่จ n ทำให้ผมมี เปลี่ s นแปลงเรื่องทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ถ้าเพ u ยงพอท o ่ s ร e จะรักถ้าเพียงพ a ที่เรา i s a ั t กับท <God. S 2> ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรา n การนี้มาอย่างยาวนานท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนี้มาอย่างยาวนานท่านผู้ชมทุกท่าน C ี่ติดต i มรายการนี้ i าอย่างยาวนานท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนี้มาอย่างยา o นาน n i nữ hoàng của lòng tôi số điện thoại 09090256XX tình yêu là gì nhỉ em đã tự hỏi mình như thế rất nhiều lần khi ngồi chơi guitar trên bờ biển đêm và rồi cũng đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình nhưng tóm lại một điều thì thế gian này có hơn 6 tỷ người thì chắc chắn cũng có c h ừ n g ấy định nghĩa về tình yêu khác nhau đúng không hả anh chị mỗi người có một quan niệm yêu của riêng mình cũng như tôi yêu em trong chờ đợi yêu đơn phương mỏi mòn yêu không toan tính không danh vọng Tôi biết rằng em đã từng vấp ngã một lần và em đã mất lòng tin ở những người đàn ông khác. Nhưng tôi xin em, xin em hãy yêu tôi đi, vì tôi biết rằng trên đời này sẽ không có người đàn ông nào yêu em và con em nhiều hơn tôi đâu. Hãy suy nghĩ thật kỹ em mà, hãy để anh được che chở cho mẹ con em. Một lần nữa, tôi muốn nói, tôi yêu em. That's love, anh chị thân. Trên đây là những dòng tâm sự thật lòng của em gửi đến người ấy, cùng với ca khúc The Scientist của Coldplay. go back to the start. Tell hi Hi Hi! Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club.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 Sau khi yêu nhau, người ta có thể chăm sóc từng giờ, từng phút. Vậy mà khi không còn là người yêu nữa, lại không một lời hỏi thăm, vì sợ người kia cho là mình muốn níu kéo, cho là mình mềm yếu, hoặc sợ là mình làm phiền. Ừ, và tự họ đã tước đi cái quyền quan tâm và được quan tâm mà bạn bè còn có thể dành cho nhau. Nhưng mà này q u ý ế t q u t có hiểu Snow nói gì không? Nó b õ m Dạ, n h ư n g có ai khác trong studio này thì Snow đã nhất quyết không hỏi chuyện quyết rồi. Chứ không phải Snow có thói quen là đi đâu, lúc nào cũng cứ phải, q u y t ơi, có phải thế không hả quyết à? Tham vấn ý kiến quyết ừ lâu đã một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Snow rồi. Tự tin đến mức đáng kinh ngạc, kinh hãi nữa chứ. Đến mức c ổ họng tôi khô khốc không đọc nổi dòng chữ nào. q u ý đọc đi. Thư của nghĩa. À, địa chỉ mail trang thái nghĩa gạch dưới một khom hai g c o m Gửi Nguyễn Thị Thu Vân số điện thoại 0909639111. Gửi người tôi yêu. Hôm nay đi học về trên xe bus, anh nghe tin bão đang đổ bộ lên phía bắc, lại biết em đang đi tour ra ngoài đó, nên cả đêm về không sao ngủ được. nếu có thể nhắn tin hay gọi cho em để hỏi thăm thì anh đã không phải lo lắng thế này đâu. mình chia tay rồi cũng đã 6 tháng, một khoảng thời gian mà chỉ có nỗi buồn và sự đánh lạc phương hướng cuộc sống do tự anh gây ra. nhưng quan trọng nhất là không còn đủ cái quyền nho nhỏ là nhắn tin hỏi thăm em, không phải vì không dám mà cũng đã nhiều lần hỏi thăm nhưng không thấy em trả lời nên anh nghĩ mình nên im lặng. k ẻ o phiền đến em, chỉ mong sao cho chuyến đi tour này không ảnh hưởng đến sức khỏe của em. không biết bây giờ ở nơi xa đó em ra sao nữa, có khỏe không? tay em lại bị đau khi trời lạnh nên anh rất lo dù sao thì hãy cố gắng em nhé anh không biết làm gì hơn đâu vì anh không còn là người yêu của em nên cũng không thể quan tâm gì cho chú đáo được cũng lâu rồi thời gian qua anh sống yếu đuối và thất bại nhiều kể từ khi chia tay do anh cả bây giờ anh sẽ sống thật bản lĩnh như anh của ngày xưa mà em đã từng nói anh không thể mãi như thế này được anh phải thay đổi suy nghĩ của mình anh phải làm một người đàn ông đúng nghĩa nên em yên tâm em nhé cuối cùng chúc cho chuyến đi tour của em thật thành công và năm học thật tốt và quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe yêu và nhớ em và em muốn gửi tới người ấy của em tên là vân sinh viên năm thứ ba trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn ca khúc forever and one cảm ơn anh chị rất nhiều j u s t i y Slowly it's passing by.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 Email của Thu Vân, số điện thoại 01689981583, ở địa chỉ Thu Vân 90@gmail.com. a Gửi mẹ kính yêu, thời gian trôi thật nhanh mẹ nhỉ? Vậy là giờ đây con gái của mẹ đã tròn 21 tuổi rồi. Ngày 10 tháng 7 là sinh nhật con gái, mẹ đã gọi điện chúc mừng con, làm con hạnh phúc lắm. Mẹ có biết không ạ? Con biết trong mắt của mẹ, hai chị em con lúc nào cũng như những đứa trẻ luôn cần sự quan tâm chăm sóc. Những ngày buồn đau và vất vả cũng sắp đi qua rồi, con mong được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Ba năm học xa nhà, cứ ngỡ con đã rời xa vòng tay của mẹ để tự do làm những gì mà con thích và không bị ai quản thúc. Nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi và luôn xuất hiện bất cứ lúc nào con cần. Nhớ lắm ánh mắt mẹ nhìn con âu yếm, ánh mắt mà con không thể gọi tên. Con chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt ấy, con luôn thấy được trở che và yêu thương, nó ấm áp lạ thường. Ba năm học xa nhà, con không ở nhà nhiều, không được nói chuyện với mẹ. nhưng đều đều cứ mỗi tuần mẹ lại gọi cho con dặn dò đủ thứ mẹ dặn con phải giữ gìn sức khỏe để học cho tốt dặn con phải biết yêu thương quan tâm tới mọi người dặn con mặc áo ấm mỗi khi gió mùa tràn về con yêu lắm đôi mắt mẹ có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ để mẹ biết rằng con biết ơn mẹ vô cùng con yêu mẹ vô cùng nhớ những lần mẹ lên trường thăm con, mẹ mang cho con đủ thứ vì mẹ sợ con ở trên này thiếu thốn. nhìn dáng mẹ gầy gò, con không khỏi xót xa. Con đang đứng ở những năm cuối của quãng đời sinh viên, con sẽ cố gắng thật nhiều. Mẹ hãy tin ở con gái nhé. Con cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng của tuổi ấu thơ. Cảm ơn mẹ đã luôn bên con những năm tháng của tuổi học trò hồn nhiên và tràn ngập tình yêu. Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con. Con cảm ơn mẹ đã dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm và hy sinh cho chúng con. với con mẹ mãi là người mẹ tuyệt vời nhất mẹ kính yêu con yêu mẹ gửi đến mẹ ca khúc Mama của In Ingvild Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, I remember all my life, you showed me love, you sacrificed. Think of those young and e a r n e s Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making i o u All of the storms I've made. có lúc nào đó quýt được yên không? thường ghê cơ các bạn nghe thấy gì k h ông? Quýt người bạn thân của Snow đang hỏi Snow có lúc nào quýt được yêu không? vậy nào? Quýt hỏi Snow có lúc nào đó quýt được yên không? <cười> lúc nào cũng bị Snow k è k è bên cạnh đến thở cũng không được thở mạnh vì Snow dặn chỉ được thở nhẹ. thở dài thì được mà cứ thở dài mãi thì l ấ y đâu ra hơi? đố tôi đây à? thôi mà Quýt rồi sẽ qua thôi. qua cái gì? rồi sẽ qua thôi những ngày vất vả q u ý ở b ê n Snow sẽ qua thôi những ngày trong túi hết tiền mà Snow vẫn đòi đi ăn không khoan nhượng sẽ qua thôi cái cảnh gò lưng trên xe đạp giữa trời nắng cháy đến đón Snow mà sẽ qua thôi cả tuổi trẻ của tôi rồi cũng sẽ qua thôi qua rồi mà chưa qua thôi được bây giờ q u i c lấy giọng thật hào hùng để đọc bức thư này thì Snow sẽ tạm đồng ý là tuổi trẻ của q u i c chưa qua hẳn n o bắt đầu thư của Trịnh Thành Đạt, địa chỉ freebird.dt89@gmail.com, số điện thoại 01674526516, gửi Đặng Thị Dung, số điện thoại 01683929886. 8 giờ tối, buồn dâng lên ngập tận cổ, trong túi còn đúng 200.000 vừa lấy lúc chiều. Đi, nhưng mà đi đâu? Trong đầu đầy ngập hình ảnh của em, căn nhà chỗ nào cũng có bóng dáng em, ở nhà làm gì? Buồn quá. thôi thì đi kiếm gì ăn và uống cà phê vậy mình hay ngồi ở một quán quen gần Vincom đồ uống thì không có gì đặc sắc nhưng đặc biệt rẻ và chỗ ngồi thì không che được view rộng nhìn ra ngã tư bà triệu, lê đại hành vì h è rộng và đặc biệt là không bao giờ vắng khách ở quán có thể ngồi cho đến khi đóng cửa chỉ với 12.000 và đọc báo theo lượt mình hay đến đây một mình với anh trai hai anh em giống tính nhau ngày còn ở chung đi kè kè suốt cả hai đứa đến quán hầu như chẳng nói gì với nhau ngoài vài mẩu tin nho nhỏ về gia đình hay chuyện cuộc sống đơn giản chỉ ngồi nhìn dòng người cuộn chảy qua trước mặt gần đây từ sau em mình chỉ đi một mình chỉ ngồi đơn giản để lấy không khí từ những r ộ n r ã yêu thương của mọi người xung quanh cho đỡ cô đơn đó là một thú vui kỳ lạ nhưng mình không thể thiếu nó được như không thể thiếu dòng khói cuộn chảy mang vị ngọt ngọt thơm thơm lúc ngồi bên ly cà phê đến quán không nhiều khách sau địa cơm r a n g đầy thì có lẽ người ta không nên nói gì mình lặng lẽ dở sách ra đọc và viết, khi t h o ả n g ngẩng lên nhìn xung quanh, vẫn là bầu không khí rất đỗi gia đình, vẫn là chiếc ghế nhựa mình duỗi chân, nhưng mà vắng em. mình ở đây, người ở đâu rồi? cô bé phục vụ khẽ khang hỏi, chị ấy đâu mà anh đi một mình? biết nói gì? bên cạnh là một con bé không quá 14 g i ấ y n ề n dịu dịu, nhìn lạ lẫm dưới hàng mi giả quá cỡ và đôi gò má cao. thầm nhớ em, khuôn mặt em có ngày nào lại lùi và dị vãng? như hình ảnh hai đứa khi còn bên nhau đã biến mất dưới đáy ba lô con cốc. sau người ngoài kia vẫn tấp nập, mình quay lại chui mũi vào trang sách đọc dở. tự dưng cảm thấy mình lạc lõng trong những nụ cười ồn ào xung quanh. nhớ ra khi còn em ở bên, chưa bao giờ để ý người khác nhìn mình. những bộ cánh t o à n h t o à n g cái đầu không chịu t r ả i và khuôn mặt hóp lại đi bên em, cứ lùi mãi và đau đớn. em xa thật, mình với tay như với sao ngoài cửa sổ. x ó t xa đi vòng vòng trong dạ dày như liều thuốc khi đói, cứ day đi day lại. khổ sao nỗi nhớ thì cái phình to như b ó n g bóng cá căng lên tưởng chừng sắp bục một cái chẳng còn gì mà nhớ mà thương nữa đi bên nhau còn ngại em có tiếc gì một chút kỷ niệm trong túi quần vẫn còn bông hoa nhài lúc sáng mình hái cây nhài tự dưng nở nhiều hoa đúng khi mình buồn nhất mùi vị cốc nước hoa nhài em pha cứ vắng vất mãi nơi đỉnh chán chào phải chi chưa từng có nhau nội cơ đơn sẽ thanh thản hơn nhiều. Ngành nhìn đồng hồ, đập nốt trang báo rồi âm y bảo tính tiền. Sẽ qua thôi em, nỗi nhớ này sẽ y như lời em đã nói. Mình phải đi để còn gặp lại nhau. Gửi đ ế em ca khúc Tonight I Want to Cry của Kid Urban. The TV, home, the sound turned. Let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry. Would it help if I turned a sad song on all by myself? Would sure hit me hard now that you're gone. Or maybe unfold some old yellow lost love letters. It's gonna hurt bad before it gets better. But I'll never get over you by having this way. Show. And I thought that being strong meant never losing your self-control, but I'm just drunk enough to let go of my pain, to hell with my pride, let it fall like rain from my eyes tonight. Self-control, but I'm just drunk enough to let go of my pain. To hell with this pride. Let it fall like rain from my e y e tonight. กั <God. S 2> c ท่านผู้ชมทุก đ ่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุ i ท่านที่รักทุกท c านที่รักทุกท่ i นที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุก à ่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่ a ักทุ h u ่านที่รักทุกท่านที่9ักทุกท่านที่รักทุกท่าน i ี่รั g ทุกท่าน Sáng nay trong lúc làm việc chị đã nghe được lời tâm sự của một người chị gửi cho em trai của mình khi thi tuyển đại học trên Quick and Snow Show. Chẳng hiểu sao nước mắt chị cứ chảy ra, cổ họng chị nghẹn cứng lại, chị đau đau lắm. Đau vì nhớ lại hôm em biết điểm thi khối A, lúc đó em như sắp khóc, trông em mệt mỏi lắm, cái thở dài thườn thượt của em như không còn sức sống nữa. Chị biết lúc đó em đang rất buồn, nhưng chị đã không biết nói thế nào để an ủi em cả, chỉ biết nhìn em trông mệt mỏi và đáng tệ hơn sau đó chị toàn nói k h á y em. chắc lúc đó em rất mệt mỏi và rất buồn chị thật tệ thật không biết nghĩ phải không em nhưng trong lòng chị cũng buồn cũng chán vì em mình không đỗ đại học chị tiếc càng nghe chị càng thấy xấu hổ với em xấu hổ với người chị trong tâm sự này và xấu hổ với chính mình chị không xứng đáng là một người chị nếu bây giờ thời gian quay lại lúc đó thì em đừng có chịu đựng mà hãy cứ khóc đi nhé khóc thật to vào và chị sẽ ôm em rồi nói không sao không sao đâu Ola đã có chị có Oly Kim là mẹ và chú bảo vệ là bố ở bên cạnh em rồi. Và chị muốn nói với em là gia đình mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi em nhé. À quên, đừng buồn nữa em, hãy cố gắng lên rồi sẽ ổn thôi em à Winner never quits, quitter never wins. Người chiến thắng sẽ không bao giờ đầu hàng, người đầu hàng sẽ không bao giờ có chiến thắng. Cùng với ca khúc If We Hold On Together của d i n Ross.